Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phở hết cái Lâm nghe mẹ nói thế thì cậu vội đáp Dạ vâng hả Do khi nãy con Bố và thằng Tâm đi khắp làng để vẽ ấn phù nên có phần tiêu hao nguyên khí ấy mẹ Bà Liên vừa đi ra hướng cửa của phòng bếp Bà vừa trả lời Ờ Vậy hai đứa về ngủ sớm đi nhé Mẹ cũng về phòng trước đây Lâm và Tâm gật đầu với bà một cái Rồi cả hai cũng nhanh chân đi về phòng của mình Vào đến bên trong phòng Lâm quay sang nói với Tâm Nhà ta không còn phòng dư Nên mày sẽ ngủ với tao Mày đồng ý không Tâm ngay Lâm hỏi thế thì cậu liền gật đầu đắp ngay tắp lự Mày không thấy phiền thì thôi Chứ làm gì tao phải thấy phiền chứ Lâm cười cười với Tâm một cái Chứ cậu cũng không nói gì nữa Cậu đi về phía cái tủ quần áo được đặt ở góc phòng Lấy trong đò ra một bộ quần áo Cậu nói với Tâm Tao đi tắm trước nhé, rồi đến mày Tâm gật đầu Lâm quay người đi vào phòng tắm Tâm ở ngoài chán không biết làm gì nên lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian. Một lúc sau lâm từ trong phòng tắm bước ra, tóc tai ướt dũng vì nước. Vừa cầm cái khăn lên lau đầu, cậu nói với Tâm. Mày vào tắm đi, tao xong rồi. Tâm buông điện thoại xuống đi nhanh về phía chiếc ba lô của mình mà lấy trong đó ra một bộ quần áo. Lấy xong cậu quanh người đi vào phòng tắm. Lâm lau đầu xong thì cậu liền lên giường nằm nghỉ ngơi. Cậu lấy điện thoại ra xem phim được một lúc thì hai mắt như có ai đó ghi lấy mà trở nên nặng vô cùng Lâm buông rời cái điện thoại xuống người của mình, hai mắt nhắm nghiền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tâm sau khi tắm ra nhìn thấy Lâm đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng không gây ra tiếng động gì đi lại giường leo lên nằm xuống bên cạnh của Lâm. Rất nhanh mà cậu cũng chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau khi Lâm còn đang ngủ, thì cậu đã bị tiếng kêu rồn rập của ông Hưng và ông Tránh làm cho bừng tỉnh. Cậu cọc có, có nhìn hai người đàn ông trước mắt của mình mà hỏi với cái giọng ngái ngủ: Có chuyện gì vậy bố? Để con ngủ thêm một tí nữa đi ông hưng đưa tay ra kéo cục dây vừa làm ông vừa gấp gáp nói mộ của thằng linh bị người ta đào lên rồi con ạ thằng linh con nhà bà hoa và ông lý ấy lâm ngay thế thì liền tình càng ngủ tâm nằm bên cạnh cũng ngồi bật dậy tâm ngơ ngác hỏi lại bác nói là thật chứ thằng linh bị người ta quật mộ lên à ông hưng tức giận nghiến răng nghiến lợi trả lời đúng vậy nó bị quật mộ lên rồi Cái xác cũng không thấy đâu nữa tâm và lâm nghe vậy thì liền chạy như bay ra nghĩa trang của làng không kịp thay quần áo và đánh răng luôn. Chưa ra đến nơi, thì cả hai đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của bà Hoa. Tâm và Lâm liền nhanh chân đi lại bên người của bà Hoa. Bà Hoa thấy Lâm và Tâm thì bà liền gạt nước mắt, cố nói trong tiếng nấc. Thằng Linh sắc của nó mất tích rồi con hạ. Không biết ai là người làm ra nữa? Mà người đó muốn lấy cái sắc của thằng Linh để làm gì cơ chứ? Lâm ơi, con giữ bác tìm thằng Linh về với con ơi! lâm và tâm nhìn thấy hai người đàn bà đầu đã hai thứ tóc đang đau đớn cùng cực vì con trai vừa mất nay xác của nó lại bị người khác trộm thì khoé mắt cả hai cũng thấy cay cay lâm nhỏ giọng chân ăn bà cháu sẽ cố hết sức mang xác của thằng linh về với bác và khiến cho kẻ trộm xác của thằng linh phải trả giá cho việc làm của mình ông hưng đứng cạnh im lặng nãy giờ trở lên tiếng bố nghĩ đây không phải là do con người làm đâu con ạ nghe ông hưng nói thế tâm và lâm liền quay phát người lại mà nhìn chăm chăm vào ông lâm khó hiểu hỏi Ý của bố là sao con không hiểu lắm Không phải là con người làm Vậy thì do cái gì làm được cơ chứ Ông Hưng Cao Mai nhìn vào khoảng không trước mặt Hai mắt mơ màng như rơi vào hồi ức Bằng cái giọng đều đều ông kể lại Cách đây mấy chục năm về trước Khi bố còn bé Bố được ông nội kể về một chuyện vô cùng hy hi hữu Mà ông đã gặp phải trên con đường hành đạo Lúc ấy ở một ngôi làng cách nơi này rất xa Có nhiều cái xác trong làng bị trộm mất Vụ án ngày càng nghiêm trọng Khiến cho người dân trong làng vô cùng hoang mang có người chết cũng không dám mang đi chôn đến tay của giới đạo sĩ họ cầu nhau đến ngôi làng đó để điều tra nhưng mãi vẫn không có tiến triển gì họ mới chỉnh lên những người thầy pháp có đạo hạnh cao hơn ông nội con khi ấy nghe được tin này nên tức tốc cùng với hai người bạn nữa của mình đến tận nơi để xem sau nhiều ngày rình dập điều tra không ngủ nghỉ ông nội của con và hai người bạn của ông ấy cũng đã tìm ra được hung thủ làm ra mọi chuyện đó không phải là con người mà đó là một con quỷ một con quỷ đến từ địa ngục lâm và tâm nghe đến đó thì gương mặt của cả hai chăn đầy sự kinh ngạc một lúc sau như trượt nhớ ra gì đó lâm hoảng sợ nói lớn có phải đó chính là quỷ ăn xác đúng không bố ông hưng ngưng trọng gật đầu tâm thấy thế thì liền thắc mắc quỷ ăn xác là con quỷ như thế nào vậy mày lâm nặng nề giải thích cho tâm nghe về con quỷ khiến cậu trở nên hoảng sợ như thế đó là một loài quỷ sống ở địa ngục chuồn ăn xác người để tăng cao đạo hành do dưới địa ngục không có xác người để ăn nên đạo hạnh của con quỷ ấy vô cùng yếu Nhưng sau khi trốn thoát lên trần gian thì lại khác, nó sẽ liên tục ăn xác người để gia tăng đạo hành. Nó càng ăn nhiều xác người thì sẽ càng khó đối phó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.